Các bạn khán thính giả thân mến. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Biến Thân của tác giả Higashino Keiko, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyền rước cộng đồng Audio là nguồn cước thực hiện. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cước và Lưu Hà nhé. Một hai tiếng và vài lần đổi tàu, tôi đã đến được nhà ga cần đến Đó là một nhà ga lớn, đường cái rộng rãi ngay bên ngoài. Tôi hỏi đường ở đồn cảnh sát, được biết chỉ mất vài phút đi bộ là đến nhà Kyo Goku. Có một bốt điện thoại công cộng ngay ngoài đồn. Tôi dự định gọi điện hẹn trước, nhưng rồi màu trắng bỏ định không để đối phương có thời gian chuẩn bị, có lẽ sẽ thấy trận tưởng rõ ràng hơn. Theo chỉ dẫn của cảnh sát, tôi đi dọc theo đường cái, rồi sẽ vào một hẻm nhỏ uốn lượn ngoằn Trong hẻm độc nhiều xe, Khiến lôi đi càng thêm chặt hẹp, hai bên hẻm là chung cư và nhà nhỏ xây san sát. Nhà kiều Cô Cù là một trong số đó, mặt bằng khoảng hơn 30 mét vuông Nhà gỗ hai tầng cũ kỹ, tường nhem nhuốc, lan càn bàn công lỗm đốn gì như mắc bệnh ghẻ. Riêng cửa ra vào có vẻ mới thạch, đập ngay vào mắt, lại khiến cảnh quan trung quanh thêm thê lược. Biển ở cửa đề Kiêu Cô Cù, xem ra nhà chưa bán lại cho ai nhưng cũng không có gì đảm bảo là còn ai sống ở đây. Tôi ấn thử vào máy gọi nội bộ trông rất hồ sơ trên tường và nghe trong nhà văng lên tiếng chuộc. Ấn liên tiếp hai lần vẫn không ai trả lời. Gặp Kiều cô cu có chuyện gì? Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói. Một người đàn bà trông có vẻ là nội trợ xuất hiện ở cửa sổ nhà hàng xóm. Mù ta để tóc ngắn, trông tuổi ngoài 30. Có chút chuyện, bây giờ cô ấy không sống ở đây sạc. Không, vẫn ở đấy Chắc cũng đang đi làm phải tối mịt mới về Người đàn bà cong mồi trông xấu điệt Nơi làm việc của cô ấy có gần đây không ạ? Người đàn bà cười nhạt Chẳng biết có thể gọi là nơi làm việc không nữa Cái chỗ không? Đó là công việc tạm bỡ hay sao vậy chị? Cô ta vẽ tranh chân dùng đấy Hình như còn làm việc bán thời gian khác nữa Nhưng cái nào cũng chẳng lâu dài Về mặt người đàn bà hiển nhiên Không phải đồng cảm mà là cười trên nỗi bất hạnh của người khác Tôi có cảm giác Phần dưới mắt mình sần sật Cô đang vẽ ở đâu chỉ có biết không Chả việc nhà họ liên quan gì đến tôi đâu Người đàn bà trưng ra bộ mặt như thể không ưa buồn chuyện Các cuối tuần thì đi xa hơn Còn ngày bình thường như hôm nay thì chắc là ở gà Ở gà ừ Ừ có lẽ thế Cậu điều tra gì vậy Người đàn bà có vẻ tò mò về lai lịch và mục đích đến đây của tôi Tôi chỉ trả lời qua loa rồi mau chóng rời đi Tôi quay xa gà Và đồn cảnh sát lần nữa để hỏi xem Quanh đây có họa sĩ vẽ răm nào không Viên cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi nói rằng Có vài lần trông thấy họa sĩ ở phía đồng nhà gà Phía đồng là một khu phố thương mại dành cho giới trẻ Hàng quán bán toàn những món đồ mua vui trở thành thiếu nghiệt Phần lớn khách đi đường là học sinh cấp 3 Nơi vẽ tranh Trần Dung nằm cạnh các quầy hàng lưu động Ngồi trước giá vẽ là một cô gái mặc áo phông quần bỏ Không có khách Cô ấy đang đọc sách Trông tranh mẫu bày ở đó thì khả năng vẽ của cô ấy rất khá Tôi từ từ tiến lại gần Cô gái cúi đầu tôi nhìn không rõ mặt Giống như cảm nhận được Cô múc ngầm mặt lên Tóc ngắn, làn da dám nắng Đôi mắt hẹp dài xách lên rất ấn tượng Vừa trông thấy cô Toàn thân tôi cứng đợt Không biết nên nói gì Không biết nên thể hiện thái độ thế nào cho phà Mồ hôi từ từ diện ra Gặp là sẽ biết thôi Tôi đã nghĩ thế ngay từ đầu Giống như trực giác mách bảo Khi gặp bố của Sekia Tokyo giặt Tôi và người đàn ông này chẳng có liên quan gì Nếu có thật tôi được tép não Kyogoku Sunsuke thì lúc gặp thân thích của hắn nhất định tôi sẽ có cảm giác. Suy nghĩ đó đã đúng, thậm chí còn vượt xa dự đoán. Đúng là tôi và cô gái trước mắt này có liên quan. Tuy là một mối liên quan không nhìn thấy, tôi hấp hút được toàn bộ tín hiệu phát ra từ cuộc. Tôi và cô là một thể. Cần sốc như cảm ứng điện tim này có lẽ bắt nguồn từ mối quan hệ anh em sinh đổi của cô ấy và Kyogoku Sunsuke. Sao vậy? Anh có chuyện gì thế? Cô gái lộ vẻ nghi ngờ trước người đàn ông quái lạ Đứng cứng đơ ở chỗ mình Giọng cô trầm và khàn hơn so với dòng phụ nữ bình thường Không, không có gì cả Cô có thể vẽ cho tôi không? Tôi hỏi Chắc không nghĩ tôi là khách đến vẽ Cô đờ người một lúc rồi mới cắt sách đi Vẽ Trần Dung à Vâng, chắc ngồi đây hả Tôi ngồi xuống chiếc ghế xếp thô cạch Anh muốn vẽ thế nào? Tà thực hay theo hướng nghĩ nào? Vẽ theo cách nhìn của cô là được Tôi đáp Cô gái quan sát tôi một lúc rồi bắt đầu đưa bút Được một lát thì dừng, nhìn tôi với vẻ suy nghĩ Anh có hay đến đây không? Không, hôm nay lần đầu Ồ, chồng ngâm một lát Cô chẳng tính lại và tập trung vào giấy Nét bút của cô rất đẹp chồng đầy quyền nặng Như một nhạc trường đang vùng cây đũa chỉ huy dàn nhạc Cô học vẽ tranh ở đâu? Tôi hỏi, cô gái không ngừng bút Cơ bản là tự tập thôi Chỉ học thêm đôi chút ở người quen Thế mà vẽ giỏi quá Cô gái bật cười Anh chưa trông thấy mà không thấy cũng biết. Đôi mắt sắc lên lóe lên sắc sảo, cô hỏi: "Cũng vẽ tranh à?" Tôi suy nghĩ một lát. "Không, không phải. Bây giờ thì không phải nữa rồi. Ừ, tôi hoàn thành vừa bãi rồi." Cô lại đưa bút: "Anh đừng để ý đến kiểu ăn nói của tôi nhé, tôi kém kính ngữ lắm, bị quy tắc ràng buộc là tôi liếu lưỡi hay." "Không sao," tôi nói. Tôi chăm chú nhìn cô gái đang chăm chú vẽ mình, ở tương quan này, dường như tim chúng tôi có cùng bước sóng. Thậm chí tôi còn nghe rõ cả hơi thở nhẹ nhàng của cô Cô gái đưa bút nhịp nhàng Chỉ hiểm về mặt càng lúc càng lạ lùng Thích thoảng cô nhìn tôi với vẻ thắc mắc Sao vậy? Tôi ướm hỏi Hỏi thì kỳ anh đừng để bụng nhé Cô bắt đầu lúng túng Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Chúng ta ấy hả? Chưa Tôi lắc đầu Vậy sao? Phải gặp rồi chứ nhỉ Nếu không lại sao lại có cảm giác này chứ Cảm giác nào? Cái đó khó nói lắm, cứ sao sao ấy Mà thôi Chắc là cảm giác xài Chồng cô có vẻ bứt rứt Bút chạm vào giấy chưa bao lâu lại dừng Cô túng mạnh mái tóc ngắn Tôi xin lỗi, tranh hỏng rồi Chẳng hiểu sao tôi không tập trung được Cho tôi xem nào tôi hỏi tôi vẽ lại Cô gỡ giấy vẽ khỏi khung xé dẹt dẹt Không phải lý do đi chấu đâu Nhưng lần đầu tiên tôi thấy thế này đấy Hôm nay làm sao vậy nhỉ Không sao đâu Anh có thời gian chứ Lần này tôi sẽ vẽ thật đẹp Cô lấy tờ giấy vẽ khác ra Rồi lại nhìn tôi với con mặt đượm băn khoản Anh này thực sự chúng ta chưa từng gặp nhau à Gặp thì chưa từng Ồ cô nói rồi để ý đến Cách dùng từ của tôi Gặp thì chưa từng nghĩa là sao Tôi biết tên cô Cô là Kyogoku Ryoko đúng không Có lẽ cô cũng biết tên tôi Hả Ryoko có phần cảnh sát Tên anh là gì Tôi từ từ hít một hơi rồi nói Naruse Junichi Naruse Mất chừng vài giây Ryoko mới phản ứng lại được trước cái tên Nỗi sườn sốt hiện lên trên khuôn mặt cô Y như sóng nổi trên mặt nước yên tĩnh Mắt và miệng cô mở to Có cảm giác cô nín thở Tôi đến để gặp cô Tôi nói mày mà gặp được Ryoko cắn nôi ủa ruột cúi đầu Xin lỗi anh Vì sao cô lại xin lỗi chứ Vì tôi đã chẳng ghét qua thăm hỏi lấy một lần Tôi đã nghĩ mình phải đi Nhưng cứ ngần ngừ mãi Xin lỗi Ryoko cúi đầu một lần nữa Tôi không bất mãn gì với cô cả Dĩ nhiên tôi không phủ nhận sự oán hận dành cho Kyogoku Sunsuke Thay mặt anh Sunsuke tôi xin lỗi Ryoko ngẹn lời Thôi tôi đến không phải để nhìn cô ngại ngần hổ thẹn Tôi đến vì có nhiều chuyện muốn hỏi Có chỗ nào để thông thả nói chuyện không Về nhà tôi đi Cô đang làm việc mà Hôm nay thì thôi Anh mà không đến thì tôi cũng sắp sửa dọn hàng Rượu cô thu xếp dụng cụ Chất lên yên sau chiếc xe máy Dưỡng bên cạnh Rồi chạy xe với tốc độ ngang bước chân tôi Quay lại ngôi nhà vừa ghé bàn nãy Tôi theo cô vào chọc Bếp ngay ở cửa Cạnh bếp có cầu thang đi lên tầng hải Gầm cầu thang là bồn sửa Xem vẻ đứng ở đây làm cơm cũng khá bất tiện Qua bếp thì đến một căn phòng Chừng 9 mét vuông Chúng tôi ngồi xuống đối diện với nhau xin lỗi cho trội quá rượu cổ mang trà xa cuộc sống ở đây lâu rồiâng ngôi nhà này là ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi tôi và anh sunke sinh ra lớn lên ở đây tôi nhìn quanh căn phòng trần mốc nền tường bôngócc nhiều chỗì như cũng tu bộ khá, khá là nhưng vẫn không theo kịp tốc độ xuống cấp của ngôi nhà vậy mà tôi lại cảm thấy ngôi nhà này phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ khác thường nó tác động đến thần kinh tôi và khiến tôi cảm thấy một sự yên bình chưa từng có trong tim. Quả nhiên là nơi Kiogoku Sunosuke sinh ra và lớn lên, tôi nghĩ. Kể tồn tại quá một phần não tôi đang phản ứng trước lời vẫy gọi của ngôi nhà thân thuộc. Thật sự là rợn cả mình. Riko nói đầy cảm xúc, "Không ngờ anh lại đến đây. Đáng lẽ tôi phải chủ động đi thăm hỏi mới đúng." "Đừng nói thế nữa, tôi lộ vẻ phiền chán. Tôi đến tận đây không phải vì việc đó." Cũng phải, xin lỗi Điều cô nâng tách trà nóng lên gần miệng Nhưng không uống Mà nhìn vào mặt tôi Bạn nãy tôi đã cảm thấy anh không phải khách Thông thường Tôi có cảm giác sắp mặt anh ở đâu rồi Có lẽ là vì khi xảy ra vụ đó Tôi đã được cảnh sát cho xem ảnh anh Chắc không phải đâu Tôi thầm trả lời Cô cũng đang cảm thấy đấy Từ trong đầu tôi Anh cô đang gọi cô Cô có thể cho tôi biết về Kyogoku Sunsuke được không? Tôi nói Bây giờ tôi cũng bình tâm đôi chút rồi Nên muốn sắp xếp lại suy nghĩ Muốn tìm hiểu ít nhiều về hắn ta Dĩ nhiên không phải anh chưa biết gì đâu đúng không? Tôi nghe nói mẹ cô mất trước khi xảy ra vụ việc Ryoko gật đầu Chỉ ngón tay vào ngực mình Là bệnh tim Cơ bản là nằm liệt dừa Không đi lại được Không thể chữa khỏi hẳn Chỉ cố gắng kéo dài sự sống thôi. Nhưng nếu phẫu thuật thì may ra cải thiện được. Đã nói thế thì phải phẫu thuật rồi. Tôi và anh xung sụp kè, chạy bài khắp nơi để xoay cho ra số tiền. Nhưng cuối cùng không kịp, mẹ chúng gió độc, chỉ dên đau rồi mất. Hình như anh em cô có đi tìm ông giám đốc công ty bất động sản kia. Ban đầu chúng tôi không nghĩ đến chuyện nhờ cậy người đàn ông đó. Ông ta là kẻ đáng kinh tầm nhất trần đời này. Nhưng về sau xoay sở hết cách. Vẫn không kiếm đủ tiền Nên anh Sunsuke buộc phải đến chỗ ông ta Kết quả đúng như dự đoán Ông ta không chỉ từ chối Mà còn hát hồi anh Sunsuke Bằng những lời vô cùng khó nghe Ryoko khẽ thở hát ra tiếp tục Một tuần sau đó Thì mẹ tôi qua đời Xem chừng cái chết của mẹ cô Là nguyên nhân cho vụ kia Ryoko gật đầu Tình yêu với mẹ của anh Sunsuke mãnh liệt đến mức không thể diễn tà thành lời Yêu đến kinh người ấy Sau khi mẹ mất anh ấy nốt mình trong phòng càng ngày Học giống gào thét Đến mức tôi còn sợ anh ấy quẫn trí mà chết mất Khi đưa mẹ nhập quạt Anh ấy dứt khoát không chịu rời mẹ Đúng là giàu thối ruột Cuồng mẹ chặt Tôi tự nhục Đến chỗ hỏa tán cũng thế Thiêu được một lúc anh Xuân Xuân Ke bằng người là Lò thiêu mang mẹ ra cho anh ấy Mang ra giữa trường sạc Vâng tôi nghĩ anh ấy không chịu được Việc đem thiêu người mẹ quan trọng nhất đời Người ở lò thiêu cũng nghĩ như tôi và cố khuyên rằng Bảo là nếu làm thế thì linh hồn mẹ không thể thành Phật anh ta bảo sao Anh ấy bảo là không phải không cho thiếu Và anh ấy biết đã thiêu đến lúc này thì không thể bỏ ngang nữa Nhưng anh ấy không muốn cuối cùng chỉ nhìn thấy một nhúm trò đẹp Nếu được thì anh ấy muốn theo dõi toàn bộ quá trình hoạt thiêu của mẹ Có lẽ toàn bộ thì không được nữa rồi Vậy thì cho anh ấy ngó một cái lúc nửa chừng cũng được Anh ấy nói thế đấy Tôi lạnh sống lừng bên họ thiếu nói rằng họ bảo xin lỗi, Tsukiko khẽ cười, chuyện như vậy chưa có tiền lệ và cũng vi phạm quy định nữa, nhưng anh Sunsuke không chịu hiểu, anh ấy lên đòi mang mẹ ra, sau đó toàn mấy thủ thị bảo mẹ dù gì cũng là phụ nữ, đâu muốn bị ai nhìn thấy cảnh có thể mình bị tránh dụ chứ, anh chịu đựng đi, đừng làm nẻ khó xử. Cuối cùng anh Suzuki tự lại, nhìn những người có mặt đều được một phen khiếp vía, cũng phải thôi. Sao anh Sunsuke cứ lầm bầm mẹ đang cháy, mẹ đang cháy Mẹ đang cháy sao Tôi nhìn thấy trước mắt cành ngọn lửa mỗi lúc một bùng bùng Hình như có ai vươn qua lửa, chia tay về phía tôi Sau này anh Sunsuke trở nên bất thường Vừa tự trách không cứu được mẹ Vừa ôm thù hành với những người không giúp đỡ chúng tôi Nhưng nói sao tôi cũng không ngờ anh ấy lại hành động như thế Hiệu cô đau đớn nghẹn ngào Tôi nhớ lại ánh mắt của Sunsuke Như mắt cá chết Đôi mắt của người đã bị thù hành và tuyệt vọng Xóa sạch những tình cảm đẹp đẽ Hình như Sunsuke muốn theo con đường âm nhạc Tôi hỏi ừ, Mẹ tôi đã phát hiện ra tài năng của anh Sunsuke từ sớm Dù cuộc sống khó khăn Nhưng mẹ vẫn cố thu xếp để anh ấy được học nhạc Mẹ cũng chăm chút cho tôi như với anh Sunsuke Tiệt là tôi chẳng có năng khiếu như anh ấy Chẳng phải cô bé tranh anh sạc Ryoko nhú mày nghèo mắt Cái đó cũng tính à Ừ thì Sunsuke luyện đàn ở đâu Ở tầng 2 Anh xem không Xem Tôi đã Phòng của Sunsuke rộng khoảng 7 mét vuông Ngoài cái đàn piano và giá sách Thì chỉ có vài món đồ lặt vặt Ryoko lập tức mở cửa sổ Nhưng không khí ngột ngạt Vẫn khiến người ta khó thở Nguyên nhân là do những tấm bìa cắt tông Và sốt bọc kín tường Anh Shunsuke làm đấy Bảo là để cách âm Thấy tôi nhìn được Ryoko giải thích Tôi tiến lại gần cây đàn mở nóc Những phím đàn màu ngà Trông nhiều hóa thạch Nhưng bằng chứng của việc chúng không phải hóa thạch Chính là những âm thanh nặng nề phát ra Khi tôi nhấn ngón tay lên đó Shunsuke từng sống ở đây Tôi cảm thấy não mình cảm ứng với tiếng đàn Shunsuke đã từng ở đây Và bây giờ Shunsuke đã trở về Ryoko xuống gác Bảo đi lấy đồ uống mát mát Tôi ngồi trước đàn Cảm nhận từng cái chạm tay trên phím Không còn nghi ngờ gì nữa Người hiến não chính là Kyogoku Sunsuke Não hắn ta đang từng bước Ảnh hưởng lên não tôi Hơi chóng mặt Tôi nhắm mắt và ấn thái sườn Khi mở mắt ra tôi trông thấy một chiếc đàn piano Đồ chơi màu đỏ đặt dưới chân mình Tôi cúi xuống quan sát Giật cũ rồi Nhưng hầu như không say sướt Ngoài bụi phủ và góc hơi gì xét ra Nó chẳng khác gì đàn mới Tôi ấn vào một phím bé xíu Âm thanh đơn điệu như tiếng kim khí Nhưng cũng thách biệt thanh âm Và có thể đàn được những giai điệu đơn giản Tôi dùng ngón trò chơi thử một đoạn đồng xa Ai cũng biết Khi bừng tỉnh tôi nhận ra Hiêu cô đang đứng phía sau cô giật cái khay bằng cả hai tay và nhìn chằm vào tôi. "Đây chắc là vật kỷ niệm." Tôi nói, "Cái này cũng của Đồ mẹ mua cho hồi bé, đúng ra là mua cho tôi, nhưng cơ bản là anh Sunsuke chơi." Anh ấy trân trọng nói như hộp kho bóng. Sau khi mẹ mất, thỉnh thoảng anh ấy vẫn lấy ra đạc. Cô lắc đầu. "Tôi cứ có cảm giác là lạ sao nhỉ? Có anh ở đây." Cảm giác như Xuân đã về Hai người chồng thì khác nhau lắm Hay là giống về thần thái gì Tôi im lặng Không biết đáp lại thế nào Ryoko hơi bối rối Ôi xin lỗi anh Bị nói là giống với người đã làm hại mình Chắc anh giận lắm Không tôi không giận đâu Giống thì là đương nhiên rồi Ryoko rớt bìa giặc cất Mặc dù vẫn cố tránh hơi mệt Nhưng hôm nay tôi muốn uống Tôi uống một ngủ và lại nhìn xung quanh Mắt tôi dừng ở giá sách Xếp đầy sách về âm nhạc Chăm chỉ có nhỉ Anh ấy là người không biết đến lời biếng Việc cổ đáp Tranh thủ thời gian là câu cửa miệng của anh ấy Tranh thủ học Tranh thủ tập đàn Thấy người khác lãng phí thời gian là không chịu được Tôi đã bị mắng nhiều Vì tội chảnh mạng lề mề đấy Anh ấy bảo không cầu tiến Thì sống chẳng có ý nghĩa gì cả Hắn không quan trọng ai lắm Phải không Chắc vậy, Rioko gật đầu. Cô bạn lại ấy kinh miệt tất cả mọi người, từ xưa đã thế rồi, đi học ghét giáo viên, bảo sao phải giao thời gian quý báu của mình cho mấy người rốt nát ấy. Nghe như hồi ức của chính tôi vậy, nhưng thực sự có đào sâu ký ức bao nhiêu đi nữa cũng không có chuyện tôi ghét giáo viên. Ngoài âm nhạc, Suzuki còn sở thích nào khác không? Vẽ vời chẳng hạn. Vẽ vời à? Không. Rượu cô vừa uống bia và khoát tay Anh ấy rất kém khoản này Hồi tiểu học anh ấy cũng nói ghét nhất giờ vẽ Rất lạ đúng không Tôi vẽ được nhưng bụi tịt nhạc Anh ấy thì ngược lại mà rõ ràng cả hai đều là nghệ thuật Có lẽ cách thức não của hai người hoạt động khác nhau Tôi giải thích Sunsuke đã đổ hết tâm huyết vào âm nhạc rồi Và từ chối tiếp thu các hoạt động sáng tạo khác Một tay tôi cầm cốc bìa Tay kia nhấn phím đàn đồ chơi Chiếc đàn này và tôi chẳng có mối quan hệ gì Nhưng tôi có cảm giác lần lần giống như ký ức xa xôi được gọi về Tôi biết là bất lịch sự sử Ryoko ngần ngại nói Nhưng bầu không khí lúc này giống đang ở với anh Xuân lắm Giống như hai anh em đang ở bên nhau Ở bên anh ấy là hạnh phúc nhất Đặc biệt bình yên Bây giờ tôi cũng có cảm giác đó lại nhỉ? Vâng, lạ thật Giống như có anh Xuân Xuake ở bên Ryoko liêm xi mắt mơ mạc Tôi có việc này Tôi nói Cô có thể cho tôi cái đàn đồ chơi này không Chừng như chưa nghe rõ cô mánh môi Cũng được thôi Nhưng anh lấy nó làm gì Không có lý do gì đặc biệt Tự nhiên tôi muốn có thôi cô nhìn hết cái đàn lại nhìn sang tôi Cuối cùng mỉm cười Được rồi anh cầm về đi Đằng nào nó ở đây cũng chẳng có tác dụng gì Mà cô hít vào một hơi rồi tiếp Sao nhỉ Tôi nghĩ đi với anh cũng tốt cho nó Có lẽ nó nên được giữ ở chỗ anh Cô sang phòng bên cạnh lấy một cái túi giấy tỏ Để đàn vào rất vừa vặn Quê quả cô lâu quá rồi Tôi về đây Tôi xách cái túi đứng lên Xin lỗi đã làm phiền cô Không đâu Hiểu cô lắc đầu Gặp được anh thật tốt quá Tôi có làm cô nhớ đến chuyện buồn không Không đâu Với cả gần đây có người khác đến hỏi về anh Xuân đấy Đang bước xuống cầu thang Tôi dừng chân ngoái lại hỏi về Xuân Ai thế Họ nói đang nghiên cứu tâm lý học tội phạm ở Đại học Tô Qua, nhóm hai người. Tôi nhớ tên là Yamamoto và Suzuki. Đại học Tô Qua, tôi không nhớ nổi ai có tên như thế ở Tô Qua. Chồng họ thế nào? Đều là nam giới, một người đã già, tóc bạc trắng, còn một người trẻ hơn những gầy đét và có cảm giác ưu ám, kỳ lạ. Tiến sĩ đồ gầm và trợ lý hòa cáo. Việc họ tìm hiểu về Suzuki cho thấy, họ đã bị tôi thuyết phục. Họ đã nhận thấy ảnh hưởng lên tôi Là từ sương mà sao? Mấy người đó sao vậy Họ muốn gì chứ Hiệu cô lo lắng hỏi Không, không có gì đâu Trên đời này cũng có những người nghiên cứu mấy thứ tầm phào mà Xuống tầng dưới tôi lại nhìn Riyoko Cô đã cho tôi biết rất nhiều điều Hả, anh nói thế là sao Cô không biết thì tốt hơn Tôi chỉ ở tay phải ra Thôi, bảo chọc nhé Riyoko ngần ngừ một lúc rồi cũng chỉ tay Chúng tôi nắm lấy tay nhỏ Vào khoảnh khắc đó Tôi cảm thấy tất cả máu trong người mình sôi lên Toàn bộ thần kinh tập trung hết vào bàn tay Điển não truyền tín hiệu xuống cánh tay Cùng lúc Những tín hiệu phát ra từ Ryoko Cũng ồn ồn đổ vào nơi sâu nhất trong não bộ tột Tôi nhìn Ryoko Sunsuke cũng đang nhìn Ryoko Ôi lạ ghê Cô thần thị Cảm giác quen thuộc quá Tôi cũng thế Tôi nói Tuy như sắp thích cô rồi vậy Ryoko nhìn tôi Cặp mắt hoen ướt Tôi phải xin lỗi anh Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo Tôi thấy lòng thôi thúc mong muốn ôm chặt lấy cô Tôi biết cô cũng thế Cô yêu Sunsuke à Anh đừng có suy diễn linh tinh Nhưng mà anh ấy là một phần của tôi Tôi cũng là một phần của anh ấy sóng điện não của chúng tôi bắt nhịp với nhau Sunsuke đang khao khát cô gái này Tôi muốn ôm cô Là do hắn ta chỉ phối Cô Ryoko bắt đầu diện mồ hôi Áo phòng thấm ướt dính vào da Làm nổi tâm thân mềm mại Tôi cảm thấy giữa hai chân mình đang thay đổi Không được, không thể để hắn chi phối Tôi lắc mạnh đầu và giật tay ra khỏi cổ Cảm ứng giữa tôi và Ryoko đột ngột biến mất Hắn cũng cảm nhận được điều ấy Ryoko dừng mắt ở tay tôi, hắn nhìn nạc lõng Hôm nay đến đây được thật là tốt Tôi nói Lần sau anh lại đến, Ryoko ngưng mở chừng dưới lắc đầu Không, tôi không có tư cách để nói thế Chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn Tôi đam, đam nhìn vào mắt cô Tạm biệt nhé Tạm biệt Hiêu cô khẽ đáp Tôi ra khỏi cổng đi càng lúc càng xa nhà Kyogoku Nhưng luôn có cảm giác bị như kéo Như, như gặp lực cả Lúc cô bước hai đầu năm chầm trái dấu ra vậy Lực cả này vẫn tiếp tục rất lâu Kể cả khi tôi đã lên tàu điện Tôi chân trối nhìn mái bàn tay cô ấy đã chạm vào cảm về đến gần thành phố của mình Những suy nghĩ về Kyogoku Sunsuke Và ngôi nhà cũ nọ càng nhạt nọt Nhưng cần, cùng lúc, cảm giác bình an trong tâm trí tôi ban nãy dần dần biến mất, thay vào đó là cơn phấn nộ và oán hận rụt rồi, lời dặn nguồn ngụt bốc lên như muốn phá người tôi mà sạc. Buổi tối, trường đại học mang một bầu không khí rất đặc biệt, tối và vắng lặng, nhưng không phải tất cả đều say ngủ, quân viên trường vẫn còn hơi hướng con người, vẫn còn vô số khung cửa sổ sáng ánh đẹp. Làm nghiên cứu là phải thế, phải miệt mài không ngơi nghỉ, bà không sẽ thụt lột tô thau sau người khác, các nhà nghiên cứu cái ghép não Hàn cũng như thế. Mặc dù trường tâm và cái ấn tượng khác phản văn này, nhưng tôi không hề đi lại, đằng nào cũng đã thông tỏ đường đi lối về từ lâu rồi. Tôi đã vào tòa nhà này không biết bao lần, lên cầu thang này không biết bao lần. Đèn các phòng hầu hết đã tắt, nhưng phòng tuyển sĩ Dogen còn le lói sáng. Dùng như tôi nghĩ, hỏ sợ đi mất cổng, cứ tạm thời yên tập. Tôi không gõ mà cơ thể kéo cửa ra sập vào, phòng lạnh toát. Cô vào đã thấy người lạnh ở tới. Bên kia giá sách, tôi trông thấy Tiến sĩ Dogan đang loán hoáy ở bàn làm việc, lưng quay sang ngoài. Ông ta không nhận thấy cửa mở, có lẽ tiếng điều hòa đã nó đi. Tôi tiến vào giữa phòng, đặt cái túi giấy lên bàn tiếp khách, cố tình gây tiếng động lớn. Cuối cùng người đàn ông cũng nhận ra, vội ngẩng lên và quay sang "Gì thế này? Sao lại là cậu?" Dogan hít một hơi thật sâu như kiềm chế hết ác tăng vọt. "Có chuyện gì vậy? Vào cái giờ này?" Ông biết đây là cái gì không? Tôi lấy món đồ trong túi da đặt xuống bàn Piano đồ chơi Đúng thế Món đồ chơi thường thấy ở những nhà con bé gái Tôi nhấn phím đàn âm thanh kim loại vang vọng trong phòng Của Kyogoku Sunsuke đấy Bảo hiểm của đồ gần thay đổi Mặt tái mét trận to Cậu đến nhà Kyogoku Giọng ta run run Tôi vừa gặp Kyogoku Ryoko Em gái hắn Hả? Ông tiến sĩ bật dậy khỏi ghế Để làm gì? Để làm gì à? Tôi tiến lại gần Rõ ràng quá mà Tôi muốn biết chân tướng Tôi chịu quá đủ những lời nói dối rồi Trong đầu này là não của ai Tôi có quyền được biết Tôi không hiểu ý cậu là gì Về người hiến tôi nghĩ trước đây từng nói với cậu rồi Lời tôi vừa nói ông không nghe vào tai à Tôi bảo là tôi chịu quá đủ dối trá rồi Điều ông cho tôi biết là dối trá Kẻ cho não thực sự là kiêu vô cu Ông tiến sĩ lắc đầu cười quậy sợ vào đâu mà cậu nói vậy Tôi đã thử tìm hiểu về Sekia Tokyo, cậu ta chẳng liên quan gì đến việc thay đổi tính cách của tôi cả. Nhưng cuộc sống của Sunsuke lúc sinh tiền và tôi bây giờ có điểm ăn khớp đến mức không làm ngơ được. Hoàng tưởng, trước hết tính cách cậu chưa thay đổi một tí gì cả. Đủ rồi đấy, tôi gầm lên. Bằng chứng trong tay ông muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu kiểu Vì ông đã làm ngần ấy vài kiểm tra cơ mà. Bài cảm âm mấy hôm trước lấy nào chưa chứng tỏ là tôi chịu ảnh hưởng của Sunsuke hay sao. Tôi đập cả bàn tay lên giấy phím đào. Các người tưởng làm thế là lừa được tôi, nhưng có hai điều các người đã nhầm. Thứ nhất, tính cách tôi đang chịu tác động của Kyogoku Shunsuke. Thứ hai, phút lờ những sự vật hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được. Khoa học chưa giải thích được, ừ. Trực giác, tôi gõ ngón tay lên đồng mình. Tôi sẽ cho ông biết về quyền lực của não bộ. Não người có những khả năng bí ẩn. Khi ở bên Ryoku, Ryoku, tôi có cảm giác hài hòa kinh người. của ấy cũng thế. Dù ông có gia công biện ạc gì đi chăng nữa Tôi cũng không quên cảm giác đó được Mắt đầu gần gói lên những tia sáng khác với trước đây Đó không phải là ánh mắt đang tính toán xem lừa dối tôi thế nào Mà là ánh mắt này sinh hứng thú với câu chuyện của tôi Nhưng cái mồm thì cứ la lè Mặc kệ cậu nói gì Người hiến tặng vẫn là Sekia Tokyo Thôi đừng vào vịt Tôi sẵn tới đưa tay chộp lấy khu áo ông ta Tôi đã nghe Ryoko kể rồi Ông và Hoa Cao cũng đang điều tra Kyogoku Sonsuke Suốt cuộc các người định làm gì Tôi không biết Sao lại không biết Tôi ấn ông tiến sĩ xuống bàn Muốn tôi dẫn Riêu Cô đến đối chết không Nếu cô ấy trông cái mặt hai người xong và bảo không phải Thì tôi tin ông Nhưng dứt khoát không có chuyện đó đâu Đô Gừng quay mặt sang bên và nhắm mắt lại Xem trường quyết tâm có chết cũng không khai Tôi giật cổ áo kéo ông ta lên rồi đẩy bật ra Người đàn ông xà nua lọ trọng ngã xuống sàn Tôi sẽ bán tin này cho báo chí Tôi nói Cái mát bệnh nhân cấy ghép não đầu tiên trên thế giới vẫn sốt dẻo này Tôi mà hét tin cho bọn họ là cả đám bay phút tới đây này Mảnh não được cấy hóa ra lại là của tên tội phạm Đáp người đó đánh hơi được là sẽ lục loại đào bới bằng chứng Cho dù không bới được gì Thì tin này cũng sẽ lan khắp hàng cùng ngõ hẻm cho xe Đôi gần nhạt kính đeo lại rồi ngần mặt nhìn tôi Vì sao? Vì sao cậu lại muốn tìm hiểu về người hiến đến thế? Chúng tôi đã đảm bảo chịu trách nhiệm đến cùng cho bộ não của cậu rồi cơ mà Ông không hiểu đâu Kẻ làm nhàm rằng đừng quan trọng hóa bộ não thì hiểu làm sao được Não đặc biệt đấy không ạ Ông tưởng tượng được ư Tôi của hôm nay khác tôi của hôm qua Và khi tỉnh dậy vào ngày mai Tôi lúc đó chẳng phải là tôi hôm nay nữa Những chuyện cũ xa xôi Đều đã thành hồi ức của người khác Những thứ vun đắp bằng biết bao thời gian Đang mai một dần dần Ông có hiểu điều đó có nghĩa là gì không Để tôi nói ông nghe Đó là Tôi chọc mạnh ngón trò và chọc mỗi đô cần Chết Sống không đơn thuần chỉ là hít thở hay tim đập, có sóng náo, mà là để lại dấu vết trên cõi đời này. Phải nhìn thấy dấu chân mình trên con đường đã quạt, đồng thời chắc chắn đó chính là dấu chân của mình mới gọi là sống. Còn tôi bây giờ, dù có nhìn vào những dấu chân để lại, cũng không thể tin được đó là dấu chân của mình. Naruse Junichi đã sống hai mươi mấy năm qua, Giờ không còn tồn tại ở đâu nữa cả Sau khi nói một mạch Tôi vừa thờ phì phò vừa nhìn trong chọc Và tiến sĩ Dogen Ông cũng chăm chú nhìn tôi Mới Cuối cùng ông ta nói Cậu không thể coi hiện tại như một khởi đầu mới Ừ, có rất nhiều người muốn tái sinh Làm lại cuộc đời đấy Tái sinh và dần dần đánh mất Bản thân là hai việc hoàn toàn khác nhau Tôi nói và tiến sĩ Dogen Khẽ gật đầu, sau đó ông ta đứng dậy Phùi bụi bẩn trên người, rồi vươn tay về phía cái đàn tò trên bàn. Chuyện cậu vừa nói là thật à? Chuyện vừa nói Cảm ứng giữa cậu và Tiêu Gô Cô Riêu đó. Thỉnh thoảng, là thật, có thể nói là thần giao kết cả đấy. Thỉnh thoảng tôi có nghe chuyện các cặp sinh đôi có khả năng như vậy. Đu gần, nhấn phím đàn hai ba lần. Trên đời có những chuyện kỳ lạ thật, quả đúng như cậu nói, chúng tôi tính toán chờ tới. Vậy ông thừa nhận Sunsuke chính là người hiến não à? Đồ gần những mày khó xử rồi chấp mắt liên luyện Cứ cùng hé đôi môi miếng chặt Đúng thế, người hiến não chính là Kyogoku Sunsuke Tôi thở dài thường thuật, lắc đầu bất lực Tùy đã biết trước, mà nghe xác nhận vẫn sốc quá Cũng phải thôi, vì thế đứng là lập trường chúng tôi Không còn cách nào khác ngoài dấu diễn Tại sao lại là não của Sunsuke? Tôi đã nói với cậu rồi chứ nhỉ? Lý chúng tôi phải sử dụng láo của Sunsuke Tôi nhớ lại điều ông ta tìm kể Tính tương thích cái học Dogen gật đầu Bảo láo Sekia Tokyo tương thích với cậu là nói dối Tình hình thực tế rất ngạt nghèo Nhưng chúng tôi vẫn muốn thử cái ghép Vì cơ hội này quá hiếm, quá khó tìm Bây giờ tồn tại hai luồng ý kiến xung quanh Xung đột gây gắt Một là dù mạo hiểm cũng phải thử xem sao Hai là một ca chưa từng có tiền lệ Cần phải cẩn trọng đem lúc đấy thi thể của Son Suke được chuyển đến à. Đúng thế. Chúng tôi đã kỳ vọng vào tỷ lệ 1 trên 100.000 và kiểm tra tính tương thích. Thu thập chúng tôi hoàn toàn không có thời gian cân nhắc kia cảnh đạo đức khi cái gết não hung thủ. Mặc dù kỳ vọng sẽ gặp được tỷ lệ 1 trên 100.000 nhưng chúng tôi vẫn cho là bất khả thi. Ai dè kết quả thật bất ngờ. Trước đây tôi cũng nói với cậu rồi, thì tích đã xảy ra. Bỏ qua kỳ tiết thì tiếc quá nhé, nên các ông đã nhắm mắt làm ngơ trước sự thật rằng đó là ná của tội phạm hả? Đấy là một trong các nguyên nhân, nhưng vẫn còn một nguyên nhân quan trọng bên ngoài nữa. Nguyên nhân bên ngoài. Dự án cái ghép não có một thế lực rất lớn hỗ trợ đằng sau. Chúng tôi đã được chỉ thị thực hiện cái ghép như bình thường, từ bên liên quan đó. Là cơ quan chính phủ à? Cậu nghĩ thế cũng được. Họ đã chỉ thị không bỏ lỡ cơ hội này. Vì Xuân là tội phạm, nên thi thể được chuyển cho Pháp Ý. Thực tế pháp y và phẫu thuật lãnh não đã được tiến hành song song đương nhiên sự thật này không xuất hiện trong hồ sơ. có thể làm đến mức ấy đều là nhờ thế lực chống lưng kiệt tại sao cái thế lực lớn ấy lại ủng hộ ca phẫu thuật này còn phải hỏi à họ muốn xác định tính khả thi của phẫu thuật ghép não muốn màu chóng hoàn thiện kỹ thuật này họ không còn nhiều thời gian họ nên nói là não của họ đồ gần đưa hai tay ôm đầu nhưng người có tuổi đang kiểm soát thế giới ấy Sự tiến bộ của ý học đã giúp cho thể chất Họ lão hóa chậm lại Tháng ngày người trị địch cao cũng sẽ kéo dài Thế nhưng chẳng có cách gì đối phó với sự lão hóa của não bộ cả Kể cả có thực hiện những biện pháp chữa trị đơn lẹ Thì cũng không theo kịp tốc độ chết đi của các tế bào thần kinh Họ sợ hãi cái ngày mất đi danh vọng Thế nên họ phó thác nguyện vọng của mình vào cái ghép vào Họ tin rằng đây là giải pháp tối ưu Dùng bộ não trẻ hơn thay thế cho đại não đang chết dần Có thể nói là gần như tái sinh Thật điên khủng Tôi phịt bán Thế à tôi thì nghĩ đây là nguyện vọng bình thường Kỳ vọng vào việc cấy ghép tim hay nội tạng thì được Mà nếu là não thì lại không bình thường ư Ca của tôi đây đã chứng minh nó không hề bình thường rồi Phải Đúng là có thể cấy ghép não Nhưng nếu biến thành một người khác Thì với mình ngày hôm qua Có ý nghĩa gì đây Cậu mạnh nghiện được Vì cậu đang sống sờ sờ Đu gần chỉ và tôi Khi cậu đang thật từ nhất sinh Mà có ai hỏi muốn sống thì phải ghép não tác dụng phụ là sau này tính cách có thể thay đổi Bây giờ cậu chấp nhận phẫu thuật Hay bằng lòng cứ thế ngủ yên mãi mãi chứ Thấy tôi im lặng Đôi gần tiếp tục Họ cũng thế thôi Bạn ấy cậu nói Sống tức là phải để lại dấu vết Tôi cũng trùng suy nghĩ Cậu nói dấu vết ngày trước để lại Đã không phải là của cậu bây giờ nữa Nhưng thế thì sao chứ Giờ cậu tái sinh Nhất định sẽ có những dấu chân mới Suy cho cùng Thì họ ở Ông ta đầu Họ sẽ quên dấu chân của mình lưu lại ở đâu Thậm chí quên mình đã từng lưu lại dấu chân đấy chứ Cậu biết cậu Một ngày kia đến người nhà cũng không nhận ra nữa Như thế thì người con gái cậu thích Có thay đổi cũng đã làm sao Kể cả có hàm muốn giết người Thì cũng không làm sao ạ Tôi thông cảm với cái khó của cậu Thật đáng tiếc Yohoku Sunsuke Không phải người có thần kinh bình thường Xong tôi muốn cậu hiểu Nếu bây giờ không phẫu thuật Khả năng cứu sống cậu vô cùng thấp Thực là theo các ông thí nghiệm trên cơ thể người này đã thành công rồi à? Tôi nghĩ đó là một bước tiến vô cùng lớn. Tôi thở dài, cho chiếc đàn đồ chơi vào túi, không còn gì để hỏi nữa, cũng không muốn nghe gì thật. Tôi có một đề nghị với cậu, đồ Gần nói. Thần kinh của Kyokoku Sunsuke có vấn đề, chúng tôi không ngờ tình trạng của hắn lại biểu hiện sang cậu. Nhưng cũng không phải không có khả năng chạy chữa. Giáo sư Mitsukuni tôi giới thiệu với cậu mấy hôm trước rất có hứng thú đối với cậu. Sau này chúng ta lại cùng cố gắng nghĩ cách cải thiện các biểu hiện xấu đi Tôi ôm cái túi giấy lên Đứng trước mặt ông ta Đôi mắt sau tròng kính gọng vàng tỏ ra đầy thiện chí với tôi Nhưng lại càng khiến tôi bất bình Tôi nắm chặt tay phải Ruồn sức quay một đấm vào má ông ta Nắm tay tê dần Người đàn ông riêng gì vắng mạnh và chân tường Miễn đi Tôi nói và rời khỏi phòng Hành lang ập tới một làn gió ấm đến nghề thở Tôi nhìn nắm tay vẫn còn tê tê Bụng bảo dạ Người đánh ông ta là Narose Junichi Hay Kyogoku Sunsuke đây Vì chép của đô gần 8 Thứ hai ngày 23 tháng 7 Narose Junichi đã phát hiện ra người hiến não Xem chừng phải thay đổi kế hoạch Cần mau chóng liên lạc với hội đồng Những lời cậu ấy nói về dấu phết Để lại ấn tượng sâu sắc trong tội Vụ thần giao phép trảm với Ryogoku Ryoko Có phải thật hay không đật Nếu là thật nhất định phải lập một dự án nghiên cứu mới Và quyết định nhân sự truyền trách Chính vì thế chúng tôi vẫn không thể bỏ mặt Narusea Sunichi